Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bí ẩn trong khách sạn Thủy Tiên Của tác giả Tường Phố Được thể hiện qua dòng đọc của Duy Lịch Mời các bạn cùng nghe rớt lên một tiếng, té khụi xuống nền gạch. Nguyễn đang ngủ, nghe tiếng rơi đổ bỡ. Anh giật mình, đến khi nghe tiếng Hà hét từ trong buồng tắm, anh vội đẩy cửa bước vào, thấy vợ ngã nằm sóng xoài dưới nền gạch, đầu đạc vương vãi. Anh tối mặt mũi lay gọi và bế Hà ra. "Chuyện gì vậy em? Em gặp ma à? Trời ơi ghê quá." Nguyễn hỏi, anh ngạc nhiên cực độ. Khi nghe Hà kể lại Anh đưa cô trở lại phòng tắm Họ chỉ nghe nước chảy Và bồn gì gì rất nhỏ Ngoài ra chẳng có âm thanh gì khác Nhưng Hà bắt anh Phải đứng cạnh cửa phòng Chờ cô thay đổi xong Cô cùng anh khép cửa phòng tắm Trở lại phòng ngủ Hà lau tóc Vẻ mặt lo sợ vẫn còn ẩn Trong đôi mắt đen lấy Cô nói trong hơi thở dồn dập Anh Nguyễn mai chúng ta về Nguyện lo lắng nhìn vợ Sao về em mới đụng chuyện là đã bỏ cuộc rồi Anh nghĩ là suốt ngày nay Em đi xe tàu mệt mỏi Nên bị quáng mắt đó thôi Hà Lê Tiến Nhưng em có ngủ đâu Em thấy một bà lão thân người trắng trèo Nhưng da nhăn nheo Mặt mày đáng sợ lắm Tọc tài thật khủng khiếp Dài và còn nhiều dây buộc bỏ nước Giọng cười bà ấy nghe giận người Anh ơi Nếu em gặp bà ấy một lần nữa Chắc em chết khiếp đi mất Chúng ta mau rời khỏi đây Nhưng bây giờ đang giữa khuya Ra bên ngoài mình đi đâu Thôi đợi sang mai Bây giờ mình ngủ đi Ngoan. Có anh bên cạnh em đừng có lo sợ gì cả Hà nghe lời chồng Nằm rút vào người anh Như chú thỏ con Vì sợ hãi hình ảnh bà cổ lúc nãy Mà mắt cô sáng trắng Hà chăn trở Nguyện ôm chặt cô Nhưng anh đã ngủ lại từ lúc nào. Chăn chậm một lúc Hà cảm thấy mệt mỏi. Cô tiếp đi từ lúc nào không hay. Không gian êm ắng. Ánh đèn vẫn mở sáng choan. Bên ngoài vạn vật đã ngủ say từ lúc nào. Hà chở mình. Cô thấy tay mình tê còng. Nguyễn vẫn ôm cứng cô. Hà nằm ngay ngăn lại. Cô chở thấy ở trên cửa sổ bà lão ngồi vắt vẹo đung đưa đôi chân. Trời ơi bà lão hồi khuya. Bà nhìn cô cười khe khe Tiếng cười lạnh lùng hơn Gai ốc cô nổi cuộn bệnh Cô không dám nhìn chỗ khác Sợ bà lão biến mất Bà lão nhìn cô vẻ mặt dữ dằn Hoàng quá Cô trùm kín đầu cuốn chặt Chiếc chặt quanh mình không dám cửa quậy Thầy im lặng Cô hé tự tử chiếc chăn Rồi mở ra Bà lão biến mất Hà nhảy xuống đất mở cửa phòng Nhìn dãy hành lang hun hút Không mà bóng người Cô sợ hãi đóng chặt cửa nhảy lên chuộm kín đầu Không tại nào ngủ được Bên cạnh Nguyễn vẫn say sưa trong giấc ngủ Thỉnh thoảng còn mỉm cười Chờ mãi vừa nghe tiếng lách cách ở phòng bên hòa vội tung chăn ngồi dậy Cô nhanh tay thu dọn đồ đạc quần áo vào hai chiếc vali cũ soạn xong đâu vào đấy cô cất tiếng gọi Nguyễn Anh, anh dậy sáng rồi Nguyện giật mình bật dậy như chiếc lò xo ngơ ngác Còn sớm mai em gọi anh làm gì Sáng rồi anh à Dậy trà phòng Chúng ta tìm nơi khác đi Chuyện hồi hôm phải không Anh thấy ở đây thoải mái lắm Em định đi thật à Nhìn hai chiếc vải lì tòa tướng Nguyện hiểu hà nói thật Anh nói thêm Có cần gấp vậy không em Anh ngủ được Chứ em có ngủ được miếng nào đâu Giữa khuya bà cụ ấy lại ngồi vất bèo ở đây này Em sợ muốn chết Rồi bà ấy đi đâu Anh tưởng là người à Tất cả là ma Khách sạn ma anh hiểu chưa Nếu ở đây thêm một ngày là em chết sớm đó Ừ đi thì đi Nhưng biết ăn nói làm sao với Nguyện ngồi dậy mang dậy vào Vệ sinh cá nhân xong Anh ăn mặc tươm tất Hà ngồi đại anh từ bao giờ Cô giận dỗi bỏ đi trước Tới quầy Nam bà Lan đang trực Nguyện trả trìa khóa phòng cho Nam Anh nói nhỏ nhẹ, chúng tôi phải đi thôi, xin lỗi anh, tôi gửi lại phòng. Nguyện nhìn Nam cười rồi, Nam ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net